Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chân thành Cô không muốn hãm sâu vào ánh mắt ấy Nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác Giọng nói cũng có phần gấp gáp Anh đừng đùa nữa Chúng ta lớn cả rồi Không cần dùng những lời thâm tình này nói với cô Anh thấy cô không tin Xoay người cô lại Để cô đối diện với mình Tôi chưa từng nói đùa với ai Bạch Huynh Diệp Lời tôi nói là sự thật Vậy anh với Gia Hân thì sao Giờ cô mới hỏi thắc mắc của mình Đáng lẽ sau khi cô rời khỏi Hắn và Gia Hân phải ở bên cạnh nhau chứ Tại sao bây giờ lại muốn dây dưa cùng cô Mà sở dạo phong Không để cô đoán giả đoán non Hắn đã giải đáp thắc mắc của cô Tôi và Gia Hân đã là quá khứ Và lại cô ấy cũng có hạnh phúc mới Huỳnh Diệp Xin lỗi em vì trước đây làm em tổn thương Tha thứ cho tôi được không Cô nhìn Hắn trong lòng đấy bối rối Cô không biết phải làm sao Vì cô không biết, hắn nhìn thấy sự bi thảm trong đôi mắt cô, hắn biết cô sẽ không dễ gì tha thứ cho mình, nhưng không sao, hắn có thể đợi, đợi cô tha thứ cho mình, hắn tin cô còn tình cảm với mình, bởi vì hắn thấy được sự lưỡng lự trong mắt cô. Khuynh Diệp, tôi sẽ đợi. Sau đó hai người lâm vào khoảng trầm mặc, một lúc sau, tiếng chuông điện thoại trong túi của cô reo lên, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người là cha của cô gọi. Khuynh Diệp bắt máy, nghe ông nói gì đó, sau cùng tắt máy. Cô nhìn hắn mới nói, "Tôi muốn về nhà." "Để tôi đưa em về." "Không cần đâu, tôi muốn tự về." "Ừ." Hắn cũng không ép cô, hiện giờ cô đang bài xích hắn, nếu ép buộc, e rằng cô càng xa hắn hơn. Sau khi Khuynh Diệp về, Giả Phong lập tức gọi điện cho Ngụy Tư Long bảo anh ta xử lý công việc ở công ty bên thành phố A. Còn mình thì ở lại thành phố C, hắn quyết định bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ theo đuổi Khuynh Diệp để cô một lần nữa chấp nhận hắn. Không ngờ, đường đường là tổng tài của Sở Thị, lại phải làm mấy cái trò theo đuổi phụ nữ như mấy cậu thanh niên mới yêu. Nếu cấp dưới hoặc người của giới truyền thông biết được, chắc chắn sẽ là đề tài bàn tán, nhưng không sao, ai bảo ngay hắn theo đuổi lại là vợ mình cơ chứ. Không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, vì vậy Hắn mất hai tiếng lên Baidu tìm cách theo đuổi vợ. Cuối cùng, hắn chọn cách theo đuổi nguyên thủy nhất, đó là tặng hoa. Vậy chắc cô cũng thích hoa hồng. Hắn như tìm được đáp án tỏa mãn, tự cười một mình. Sáng hôm sau, tại một ngôi nhà nhỏ, Khuynh Diệp đang ăn sáng với cha mình, thì trường cửa vang lên. Không biết là ai gõ cửa sáng sớm? Bạch sệ thần thắc mắc hỏi con gái, chắc là có bưu kiện, để con ra xem. Ừ. Nói rồi, cô nhanh chóng đi mở cửa, vừa thấy người đứng trước mặt, cô có chút ngỡ ngàng, sao hắn lại ở đây? Hơn nữa trên tay còn cầm một bó hoa hồng thật lớn. Bị huynh Diệp nhìn như vậy, làm hắn có chút xấu hổ, hắng giọng, nhét bó hoa vào tay cô. "Em, Bạch huynh Diệp, em đang nhìn tôi như vậy. Hoa tặng em." Lời nói của hắn bối rối, nhưng dù có đánh chết, hắn cũng sẽ không thừa nhận là mình đang khẩn trương. Hắn không biết việc theo đuổi phụ nữ lại làm hắn khẩn trương như vậy. Bạch Khuynh Diễm cầm bó hoa trong tay vẫn chế hết ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giả Phong tặng hoa cho cô sao? Đúng là mặt trời mọc đằng tây mà. Hơn nữa, mang tay của hắn còn có một chút ửng đỏ, hắn là đang xấu hổ sao? Cô không nhịn được cười một cái. Giả Phong nhìn nụ cười của cô đến ngẩn người, bao lâu rồi hắn chưa thấy nụ cười của cô? Có lẽ là từ khi cô kết hôn với hắn mặc dù lúc ở chung cô vẫn cười chỉ là nụ cười ấy là nụ cười xã giao, nụ cười đau khổ rõ ràng ánh mắt của cô lúc ấy ảm đạm nhưng mà trên môi cô vẫn hiện lên nụ cười giờ hắn mới biết chỉ có khi cô rời khỏi hắn cô mới thực sự vui vẻ không gian xung quanh lúc này như đọng lại bên này bạch suệ thần thấy cô đã lâu chưa vào vì vậy trực tiếp đi xem ai đến vậy Lúc đầu, khuôn mặt của ông còn bình thản, nhưng khi thấy Dạ Phong, mặt ông lạnh nhạt hẳn. "Chào ba." Thấy Bạch Duyệt Thần, Dạ Phong lễ độ chào. "Hừ, Sở tổng, tôi nào đâu có diễn phúc được ngài gọi là ba. Khuynh Diệp, vào nhà đi." Đều là người lăn lộn trên thương trường, vì vậy thái độ và phong thái của ông cũng không kém người nào. Khuynh Diệp có chút lúng túng, nhìn ba mình rồi lại nhìn hắn. Sau đó cô mới vâng một tiếng, cầm cả bó hoa kia vào trong. Chuyện 2 năm trước ông đã biết hết, vì vậy khi thấy hắn, dĩ nhiên thái độ không tốt. "Nếu không có việc gì, mời ngài về cho." Ông hạ lệnh đuổi khách, thái độ lạnh nhạt. "Còn bác trai." Lúc này, một giọng nói phá vỡ cuộc đối thoại giữa hai người. Giả Vô Thần, trên người mặc bộ đồ thể thao thoải mái, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu vừa tập thể dục buổi sáng xong, tiện thể qua đây. Mà thái độ vừa rồi của Bạch Duyệt Thần đối với Dạ Phong lập tức thay đổi, tươi cười với Dạ Vô Thần, "Vô Thần đến rồi à, vào nhà đi." Bác với huynh diễm cũng đang ăn sáng. "Dạ." Cậu thoải mái đáp ứng, cậu sắp vào, đôi mắt lại như lơ đễnh nhìn Dạ Phong, tùy tiện hỏi, "Giờ tiên sinh không vào sao?" "Tôi còn có việc, xin phép đi trước." Sao hắn lại không nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của cậu? Mặc dù hắn rất muốn ở lại, nhưng thái độ của Bạch Tuyệ Thần đối với hắn hiện tại rất không tốt. Hắn cũng không muốn để lại ấn tượng xấu của mình đối với ông, mặc dù trước đó, ấn tượng của ông đối với hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp. "Ồ, vậy đi thông thả." Cậu nói xong, rồi trao mà ánh mắt đắc ý cho hắn, "Lúc nãy cậu thế hết tuổi nhé." Cậu mỉm mai hắn trong lòng một câu, "Đồ làm mầu." "Già Phong, chúng ta đã huynh dịch. Chúng ta chưa ly hôn." Tôi biết là em không thể tha thứ cho tôi, nhưng đừng đẩy tôi xa em được không?" Giọng của hắn mang vẻ bất lực. Sự bài xích của cô đối với hắn là quá lớn, nếu không phải hắn kiên trì thì có lẽ nhưng cũng phải thôi. Hắn gây ra cho cô nhiều tổn thương như vậy, sao một câu xin lỗi của hắn có thể hóa giải, một bó hoa là có thể giải quyết được mọi chuyện. Khuynh Diệp mấy ngày nay rất bực mình vì sự làm phiền của hắn, cô không nghĩ rằng hàng ngày hắn sẽ đến nhà cô. Trên tay luôn cầm bó hoa hồng thật lớn, cô không muốn hiểu tâm ý của hắn, dù sao cô cũng không muốn dây dưa nhiều cùng hắn. "Giả Phong, tôi có một điều kiện với anh." "Được được, em nói gì tôi cũng đều đồng ý." "Đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, cũng đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi." Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời cô nói đều giống như có cây búa hung hăng nện vào ngực hắn. Sở Giả Phong không ngờ điều kiện của cô là không muốn hắn xuất hiện trước mặt cô nữa. Hắn muốn bù đắp lại khoảng thời gian hai người bỏ lỡ. Hắn không muốn trở lại những ngày thiếu vắng cô, đến giờ nhớ lại những ngày tháng đó, hắn lại có một cảm giác đau đớn rõ rệt. Thời gian ấy chính là hành hạ hắn về tinh thần. Ngoài cái này ra, điều khác anh đều đồng ý. Được, vậy anh cứ tiếp tục mà làm. Chưa kịp để hắn phản ứng, bó hoa hắn tặng đã in phẩn trong thùng rác. Tâm Ý của hắn, cứ thế bị cô vứt đi không chút thương tiếc. Sở Dạ Phong, tôi thực ghét anh, cũng thực ghét Hoa Hồng, sao này, anh còn tặng Hoa Hồng cho tôi, tôi liền vứt đi. Tâm Ý bị vứt đi, còn bị cô nói như vậy, nếu là người khác, hắn đã sớm cho người khác đi gặp Tiên Vương rồi, nhưng đó là cô. Hắn chỉ biết cười khổ, sau đó vẻ mặt lại hiện lên vẻ kiên quyết. Không sao, em không thích Hoa Hồng. Tôi có thể tặng hoa khác, ngày ngày sẽ đổi mỗi loại hoa khác nhau." Thần kinh, để lại câu đó cho hắn, nhanh chóng sải bước rời đi. Đúng như đã nói, hắn mỗi ngày sẽ thay một loại hoa, lúc đầu cô còn có thể đem trứng vứt đi, nhưng như vậy thì thật vi phạm, hoa đều không có tội, chỉ là bộ mặt người tặng hoa mới đáng ghét, bộ anh ta không cảm thấy tức giận hay sao? Đáng lẽ người nên tức giận là hắn, nhưng sao nhìn sắc mặt hắn ta lại bình thản như vậy, thật đúng là tức chết cô mà. Anh sao có thể mặt dày mê dãn như vậy? Tôi chỉ theo đuổi vợ mình. Vô sỉ." Cô lạnh lùng nói, nhưng trong tim lại có chút ngọt ngào, cảm giác được Dạ Phong theo đuổi, hừ, cũng không tệ lắm. Từ ngày hôm đó, cô không còn vứt hoa hắn tặng nữa, tuy trong lòng chưa tha thứ cho hắn, nhưng cô thấy mình cũng không nên vi phạm Giả Phong không vì Bạch Duệ Thần không có thiện cảm với mình mà lùi bước. Vì vậy, mỗi buổi sáng, hắn đều sẽ gõ chuông cửa, chờ Khuynh Diệp ra và tặng hoa cho cô. Đôi lúc sẽ là Bạch Duệ Thần mở cửa. Thái độ của ông đối với hắn vẫn luôn lạnh nhạt, cũng may, ông không ngăn cản việc cô và hắn gặp nhau. Như vậy đối với hắn đã là ân huệ lớn nhất rồi. "Sở Giả Phong." Nghe tiếng gọi, Sở Giả Phong quay đầu thì thấy một người đàn ông Sở dạ phong nhìn người này có chút quen mắt Nhưng không nhớ ra là ai Mà người kia nhìn biểu hiện của hắn Biết là hắn không nhận ra mình Vì vậy nhắc nhở Thật sự không nhận ra tôi sao Nói sao thì trước đây chúng ta cũng từng là bạn học nha Lục chiết Sau khi lục lại trí nhớ Hắn không chắc chắn nói ra một cái tên Coi như trí nhớ không tệ Người kia tỏ vẻ khen thường Bộ dạng không đứng đắn Sở dạ phong thấy biểu hiện của hắn Cũng không lấy gì làm lạ Tính cách của đàn ông trước mặt này cũng không khác hồi đi học, mặc dù trước đây không thân lắm, nhưng dù sao thì một người là hoa hoa công tử, một người là học sinh ưu tú, không khó để biết độ nổi tiếng của mỗi người ở trường. Dù sao cũng là bạn học cũ, vì vậy hai người chọn một quán cà phê nói chuyện. "Dạo này sao rồi?" Hắn chủ động hỏi Lục Triết. "Thường thôi, cũng không có gì đặc biệt. Tuyên mờ một khách sạn ở đây, cũng coi như là đủ sống. Còn cậu, sao lại ở đây?" đi công tác. Hắn nói đại khái như vậy, cũng không muốn nhắc đến chuyện mình lưu lại để theo đuổi Khuynh Diệp. Dù sao người trước mặt này trước đây cũng từng thích cô, có thể nói là theo đuổi cuồng nhiệt. Hắn trước đây mặc dù không thân với cô, nhưng mà Gia Hân lại luôn kể cho hắn nghe về cô, cũng coi như là hiểu biết chút ít. Với lại Lục Triết hồi còn đi học là một hoa hoa công tử, phụ nữ theo đuổi hắn rất nhiều, mà hắn ta cũng không cự tuyệt, cứ thế mà xảy ra quan hệ. Hắn trước đây không phải không có người theo đuổi, chỉ là trái tim hắn lúc ấy chỉ hướng về một mình Gia Hân, cũng không muốn làm cô ấy thất vọng về mình. Mà hắn lại không biết, ngoài Gia Hân ra, mình còn để ý cô nữa. Khuỳnh Diệp dạo này sao rồi? Rất tốt, hiện tại đang cùng tôi ở thành phố Dê. Thật không ngờ tình cảm của hai người vẫn còn tốt như vậy. Nói thật, nếu trước đây cô ấy không kết hôn với cậu, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng. Sẽ không có chuyện đó. Hiện tại... Chúng tôi rất hạnh phúc Hắn không để xảy ra sơ hở gì Xem ra người trước mặt này đối với cô Vẫn động tâm như cũ Gần 5 năm nhưng vẫn chưa thể quên Cậu yên tâm Tôi sẽ không cướp vợ cậu Dù sao tôi cũng không phải người đàn ông tốt để dựa vào Biết mình nói vậy Làm nổi cân ghen của người nào đó Nên vội sửa lại Nghe Lục Chiết nói vậy Hắn mới thở vào nhẹ nhõm Một dạ vô thần đã làm hắn đau đầu Nếu thêm Lục Chiết nữa Chắc hẳn nổi điên lên mất, hắn phải nhanh chóng mang cô về bên mình. Cuộc nói chuyện với hai người sau đó cũng không có gì đặc biệt, đều là người làm ăn, dĩ nhiên là nói chuyện công việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoát thai đã 5 tháng kể từ ngày hắn nói theo đuổi cô. Trong nhà họ Bạch, Bạch huynh Diệp và Bạch Duyệt Thần ngồi đối diện nhau, ông nhàn nhã nhìn cô con gái của mình, sau đó từ tốn hỏi, "Con muốn cho cậu ta một cơ hội không?" Dĩ nhiên, Khuynh Diệp hiểu cậu ta trong lời nói của ông là giả phong vì vậy gật đầu. Vậy thì cho cậu ta một cơ hội đi. Thời gian qua, bà cũng đã thấy tâm ý của cậu ta. Bạch Duệ Thần nói như vậy, làm Khuynh Diệp có chút ngỡ ngàng. Cô nhìn ông, ánh mắt thắc mắc. Không phải ông vẫn luôn phản đối sao? Sao lại đồng ý dễ dàng như vậy? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của con gái, ông mới nói rõ tâm tư lúc đầu của mình. Chỉ cần cậu ta thật lòng đối tốt với con, Phita cũng không có ý kiến gì. Trước đây, ba đã từng để con của cô hôn nhân không hạnh phúc, vì vậy ba không muốn nó xảy ra lần thứ hai. Khuynh Thiệp nhìn ông, bất ngờ chạy đến ôm ông, trong lòng cảm động không thôi, nước mắt của sự vui mừng không thể nào khống chế, nghẹn ngào nói, "Cảm ơn ba, cảm ơn ba đã ủng hộ con." Cô tin vào những biểu hiện của Giả Phong, sau này hắn nhất định sẽ làm cô hạnh phúc, cô sẽ lựa chọn tin tưởng hắn cho hắn một cơ hội, cô sẽ gạt bỏ chuyện đó và có cuộc sống mới với hắn. Chị sẽ cho anh ta một cơ hội nữa sao? Ừ. Tiếc thật. Cậu sẽ tìm được một cô gái tốt thôi. Ừ. Nói cho tôi biết, nếu người đầu tiên chị gặp là tôi, thì tôi có cơ hội theo đuổi chị không? Cậu nhìn cô, tươi miệng cười nói thoải mái, nhưng trong tim đã sớm quặn đau, vì cô chính là người con gái cậu yêu. Nhưng cậu lại đến sau một người đàn ông khác, nếu như cậu gặp cô trước, mọi chuyện có lẽ sẽ khác, phải không? Đáng tiếc, trên đời này làm gì có nếu như. Hứa với tôi, phải sống thật hạnh phúc. Nếu không, dù cô làm cách nào, tôi cũng sẽ khiến chị yêu tôi. Ừ, nhất định tôi sẽ hạnh phúc. Ừm, vậy chị có định nói cho anh ta biết. Cậu nói được một nửa thì dừng lại vì cậu sợ chạm đến vết thương của cô. Cô cười, lắc đầu ra vẻ thoải mái. Tôi sẽ không nói với anh ấy. Chuyện đó một mình tôi biết là được rồi. Chuyện đó cô không muốn nghĩ, cô không dám nghĩ nữa, vì nó chính là ác mộng của cô. Còn cậu thì tôn trọng quyết định của cô. Xa xa, cậu thấy một thân hình quen thuộc đang đi về hướng này. Vô thần chân này ra một ý nghĩ xấu xa. Ồ một cái được không? Hả? Cô có chút ngu ngơ không hiểu, Hả cái gì mà, bộ bạn bè ôm nhau một cái cũng không được sao? À, dĩ nhiên là được. Cô cũng không có gì nghĩ gì về chuyện này, vì vậy chủ động dang hai tay ôm cậu, mặc dù cô thấy có gì đó sai sai. Còn vô thần thì vui vẻ ôm cô, mắt thấy người đàn ông mặt mày xám ngắt càng ngày càng gần, cậu còn chưa muốn từ bỏ ý nghĩ xấu xa của mình. Cậu nói một câu làm một người ngỡ ngàng, còn một người thì "Cho tôi hôn một cái nữa nhé." Cái gì? Cô gái trong lòng chưa hiểu thì hết, đã có cánh tay tách hai người ra, giọng nói mang đậm mùi giấm chua, "Hôn cái gì mà hôn? Vợ tôi chỉ có mình tôi được hôn." Nói xong, hung hăng hôn vào môi cô, nụ hôn của anh vừa mang một phần bá đạo, còn có một chút ghen tuông. Nụ hôn của họ kéo dài rất lâu, đến khi cảm giác cô có chút khó thở, anh mới lưu luyến buông ra. Khuynh thể bị hôn đến thần trí điên đảo, lúc này cô mới biết mình đang trong tình trạng gì. Thì... Giả Phong vậy mà hôn cô trước mặt rất nhiều người. A, thật là xấu hổ quá. Mặc dù bây giờ không có Hương, nhưng cô cũng biết mặt mình bây giờ đỏ bừng, cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Giả Phong vừa hôn xong, cảm giác rất có thành tựu, trên môi còn hiện ra một chút ý cười. Anh nhìn vô thần rồi lại nhìn Khuynh Diệp, mang một giọng điệu của người chiến thắng khoe khoang với cậu. Giả Thiên Dinh, nếu muốn hôn thì đi mà kiếm vợ. Đừng có ở đây mà dụ dỗ vợ của tôi. Quay sang Khuynh Diệp, kéo cô đi, nhưng ai kia lại bất động tại chỗ, anh nhìn cô, cau mày. Còn muốn ở lại sao? Túi của em. Cô nói chỉ về cái túi của mình, anh nhìn theo hướng tay của cô, không nói gì, một bước chụp lấy túi, kéo cô đi. Nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, Dạ Vô Thần hiện ra một nụ cười khổ. Cô đã có cuộc sống riêng của mình rồi, cậu cũng nên tìm hạnh phúc của riêng mình. Sau khi nhét Khuynh Diệp vào trong xe, Dạ Phong mới quay sang chất vấn cô. "Sao lại ôm cậu ta? Em và cậu ấy chỉ là bạn, bạn bè cũng không được." Anh cầm hai bả vai của cô, giọng từ tốn. "Khuynh Diệp, tôi thật không mong em cùng người đàn ông khác tiếp xúc. Hơn nữa, cậu ta là người đã từng cầu hôn em. Nếu có thể, tôi thật muốn giữ em ở bên mình mãi." Cô không nói gì, chờ anh nói tiếp, bởi vì em cùng người đàn ông khác tiếp xúc. Tôi ghét. Thấy cô không phản ứng gì, trong lòng anh cười khổ. Đúng rồi, cô còn chưa tha thứ cho anh mà. Đối với tình trạng của hai người hiện giờ, yêu cầu của anh đúng là hơi quá, nhưng anh tin vào sự kiên trì của mình. Tôi Đúng lúc anh định bảo cô không cần đáp ứng thì cô lại lên tiếng, "Giả Phong, em tha thứ cho anh." Giả Phong ngạc nhiên, không tin những gì mình vừa nghe hỏi lại, "Thật sao?" "Thật." Cô gần đầu chắc nịch, Dạ Phong không thể dùng từ ngữ nào diễn tả tâm trạng của mình hiện giờ, ôm chặt cô hơn, "Cuối cùng cô đã chịu tha thứ cho anh." Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong câu, "Khynh Diệp, anh yêu em." Mặc dù đã là lần thứ hai anh nói yêu cô, nhưng lần đầu là cô còn đang rối rắm lòng mình và vẫn còn chưa tha thứ cho anh nên cô không cảm nhận được, thì ra được người mình yêu nói yêu mình nó lại hạnh phúc như vậy, rất có cảm giác hưởng thụ. Hôm nay, Khuynh Diễm hẹn anh đến nhà cô, mặc dù cô đã nói Bạch Duyệt Thần đã chấp nhận anh, nhưng anh vẫn bảo Ngụy Tư Long chuẩn bị rất nhiều quà, lúc đi qua đại sảnh khách sạn, Lễ Tân ngăn hình lại. "Giờ tiên sinh có chuyển phát nhanh cho ngài." Anh nhìn hộp chuyển phát nhanh kia, cau mày Địa chỉ gửi đi là bệnh viện của thành phố C, người nhận đúng là tên của anh. Trạ Phong nhớ là mình không từng đi khám ở thành phố C, không lẽ người nhà của anh đến thành phố này khám bệnh. Nghĩ vậy, anh liền mở hộp kia ra, lúc đầu vốn mang khuôn mặt vui vẻ, nhưng sau khi mở hộp ra, sắc mặt anh âm trầm đến cực điểm. Thứ bên trong kia. Khuynh Diệp đang ở trong bếp làm vài món ăn, lúc đầu Trạ Phong định dùng bữa ở nhà hàng. Nhưng cô lại đề nghị mời anh đến nhà cô. Dĩ nhiên, với tình trạng hiện giờ, anh rất vui vẻ đồng ý, vì thời gian hẹn là buổi trưa nên cô cũng không gấp lắm. Bạch Tuyệ Thần ngồi ở phòng khách, thấy con gái cười vui vẻ, không nhịn được cảm thán, đúng là con gái tìm được người mình yêu là quên luôn cha mẹ. Ngoài miệng là cảm thán vậy đấy, nhưng trong lòng ông rất nhẹ nhõm. Cô là con gái duy nhất của ông, con gái duy nhất của ông đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vợ của ông nếu còn sống, nhất định sẽ vui vẻ hơn ông. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Bạch Duyệt Thần càng lúc càng khó coi. Khuynh Diễm không giống nổi vẻ lo lắng của mình, bởi giờ hẳn đã qua 2 tiếng nhưng không hề thấy bóng dáng của Dạ Phong, ngay cả cuộc điện thoại cũng không có. Anh sao có thể thất hứa được chứ? Rõ ràng hai người hôm trước còn rất vui vẻ cơ mà. Có phải thời gian qua, anh chỉ chơi đùa với cô không? Nghĩ vậy, lòng cô lập tức trùng xuống. Ông hy vọng cô gọi điện cho anh, nhưng đáp lại cô là giọng nói máy móc quen thuộc. "Tôi máy khách vừa gọi, tạm thời không." "Cậu ta không nghe máy?" Ông lạnh lùng hỏi. "Chắc anh ấy có việc bận, hay chúng ta dùng bữa trước, sau này có gì con sẽ mời anh ấy lại đến." "Ta còn có hứng mà ăn nữa sao? Đúng là ngậm thìa vàng tư bé, gặp mặt trường bối một lát cũng không được." Nói xong, ông trực tiếp lên phòng của mình, khinh diễm ở lại muộn phiền không thôi. Sắc mặt lúc ăn cơm tối của Bạch Tuyệ Thần cũng không tốt là bao. Khuynh Diễm rất muốn nói vài câu để biện hộ cho Giả Phong, nhưng cô còn không liên lạc được với anh, thì biết nói gì đây? Trước lúc đi ngủ, cô lại gọi một cuộc cho anh, lần này điện thoại được thông, sau ba lần đổ chuông thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng anh trầm ổn, còn pha lẫn mệt mỏi. "Khuynh Diễm, có chuyện gì sao?" "À, không có." "Ừ." Hình như bên kia thấy mình trả lời quá dứt khoát. Vì vậy bổ sung một câu. Công ty bên thành phố Hoa có một số vấn đề, sáng nay bay gấp nên không kịp nói với em, xin lỗi. Thế anh chủ động giải thích, cuối cùng tâm trạng một phiền nửa ngày nay của cô tan biến, giống mũi cô chua xót, vậy mà cô còn tưởng anh chỉ chơi đùa với mình. Sao vậy? Anh nghe được sự khác thường của cô, quan tâm hỏi. Không sao, vậy anh đã giải quyết xong chưa? Vẫn chưa. Còn cảm chút trục trặc. Tối nay anh đã ăn tối chưa? Cô nghĩ anh làm việc cả ngày chắc chưa ăn gì, hơn nữa cô còn nghi ngờ anh, cô cảm thấy rất anh nải cùng đau lòng thay anh. "Chưa." Anh thành thật trả lời, sợ cô lo lắng, anh bổ sung một câu, "Buổi trưa ăn hơi nhiều nên không đói." Rõ ràng là anh không có tâm trạng ăn cơm, nhưng lại không muốn cô lo lắng. Từ lúc nhận được chuyến phát nhanh kia, tâm trạng của anh đã rối loạn cực kỳ, anh không thể chịu nổi cảm giác này, vì vậy viện cớ muộn rồi. Em ngủ sớm đi. Mặc dù Khuynh Diệp Lưu Luyến còn chưa muốn tắt máy, nhưng biết Dạ Phong bận, cô không tiện làm phiền anh, dặn dò một câu, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức, nhớ là đừng bỏ bữa. Ừ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tút tút. Cô vừa nói xong câu đó, anh đã ngắt máy, nhưng cô cũng không mấy để ý, tâm trạng của cô thật tốt lên rồi, nằm trên giường, mà trên môi không giấu được nụ cười. Khác với Quỳnh Diệp, tâm trạng Dạ Phong xấu đến cực điểm. Cái gì mà công ty bên này có vấn đề? Toàn là anh viện cớ. Anh sợ nếu ở lại thành phố C đối mặt với cô thì anh sẽ không nhịn được mà chất vấn cô rồi tổn thương cô. Vậy chẳng phải anh và cô sẽ càng cách xa nhau sao? Nếu điều đó xảy ra, anh thực không thể chấp nhận được. Nếu là Dạ Phong của trước đây, anh nhất định sẽ đến trước mặt cô, hỏi cho ra lẽ tại sao cô lại làm như vậy. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Nhưng giờ, anh không đủ can đảm nữa rồi. Anh sợ, sau khi mình biết được lý do, không khống chế được. Nhìn hồ truyền phát nhanh kia, anh như thấy được lời oán trách, tim anh như bị xé nát từng mảnh, đau đến không thở được. Rõ ràng hôm qua hai người còn rất tốt, sao hôm nay lại trở thành cục diện như ngày hôm nay? Nếu có thể, anh thà để mình không biết được chuyện kia, như vậy có lẽ anh và cô sẽ sống an an ổn ổn suốt quãng đời còn lại. Anh không kống chế được gào lên, "Khinh Diệp, tại sao tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Giọng anh run run, mưa giọt ấm nóng chảy xuống gò má. Anh khóc, hóa ra khóc có tư vị như này, đã bao lâu rồi anh chưa từng rơi nước mắt, anh không nhớ rõ nữa. Vậy đau đến cỡ nào mà một người lạnh lùng như giờ Dạ Phong anh lại khóc chứ? Ban đêm tĩnh mịch, cũng giống như tâm trạng của anh, tiếng hò hét, mọi người điên cuồng nhảy nhót, trong đây đầy đủ các loại người, khác với không khí ồn ào ngoài này, bên trong góc có một người đàn ông điên cuồng uống rượu, trên bàn bày la liệt các chai rượu, nhưng người đàn ông lại như không biết say, tiếp tục uống, Dạ Phong muốn làm tê liệt tâm trí của mình, nhưng càng uống càng tỉnh, hình ảnh kia cứ mãi đeo bám anh, hai năm trước, cô đã làm vỡ thuật phá thai Từ giấy kia chính là xác nhận cô đã làm phẫu thuật mà đứa bé nó là con của hai người. Anh còn chưa biết giới tính của nó, còn chưa được nghe nó gọi một tiếng ba ba. Cô thật ác độc, người ta nói hồi giữ không ăn thịt con, nhưng cô lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của hai người. Dù có hận anh, nhưng vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Anh cứ như vậy điên cuồng uống, uống đến nỗi chỉ thấy bụng khó chịu. Xung quanh Không có ai dám tới gần, bởi vì khí tức nơi anh quá đáng sợ. Bỗng nhiên anh bật dậy, thấy hai cô gái có khuôn mặt khả ái đang uống rượu trò chuyện với nhau. Dạ Phong túm đại một cô, giọng rõ ràng, "Sinh cho tôi một đứa con." Cô gái nhìn anh há hốc mồm, "Người trước mặt đúng là đẹp trai nha, men rượu làm anh ta càng thêm quyến rũ. Bản chất mỹ trai đẹp của cô lại trỗi dậy rồi, nhưng mà anh ta vừa nói cái gì cơ? Sinh cho anh ta một đứa con?" Bố anh ta tưởng cô là người đẻ mướn chắc, cô chỉ là đi uống rượu một chút mà thôi, mà cũng không yên. Mà anh ta cầm tay cô thật chặt, hừ, tức chết cô rồi. Tiên Dinh, xin ngài bỏ ra. Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, xin cho tôi mua đứa con. Giờ này anh bị sự tức giận che mờ lý trí rồi. Khuynh Diệp nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con của anh, vậy thì anh sẽ cùng người con gái khác sinh con. Thần, chuyện kinh cô còn chưa nói ra người đàn ông đang cầm tay cô đã bị về một vị xoái ca thách ra, không hề báo trước, đấm một phát vào khuôn mặt điển trai kia, vẻ mặt cậu đầy phẫn nộ. "Con mẹ nó Sở Dạ Phong, anh dám đụng tới Hoa Cạ Nguyệt, tôi đấm chết anh." Vừa nói, cô lại đấm thêm hai phát vào mặt anh. Dạ Phong bị đánh đau, tỉnh rượu không ít, hơn nữa, còn gặp Vô Thần ở đây, mà trên tờ giấy kia ghi rõ, người làm phẫu thuật cho cô 2 năm trước chính là Dạ Vô Thần. Lúc này, anh như con mãnh thú đấm lại cậu, hai người đánh qua đánh lại, thành nơi hỗn chiến. Cuối cùng, nửa đêm nửa hôm, hai người đàn ông bị lôi vào đồn cảnh sát. Dưới sự thúc đẩy của cảnh sát và trợ lý của Dạ Phong, hai bên không tình nguyện mà giảng hòa. Vừa ra khỏi sở cảnh sát, sắc mặt Dạ Phong rất khó coi, vội bước đến bên Jay của mình. Hai người cãi nhau sao? Vô Thần hỏi, bước chân của anh khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Không liên quan đến cậu. Cô ấy đến thành phố A được 2 ngày rồi, chẳng lẽ anh không biết? Người kia im lặng không trả lời. Tìm chỗ đi uống vài ly, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có gì, cậu cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Về Khuynh Diệp, anh cũng không muốn nghe. Nếu vậy thì tôi không nói nữa. Khuynh Diệp, đúng vậy, anh cần biết về cuộc sống 2 năm qua của cô. Mà người có mối quan hệ khá tốt với cô vào 2 năm qua là Dạ Vô Thần. Qua lời kể của Vô Thần, Cuối cùng Dạ Phong cũng biết được hai năm qua cô sống thế nào. Anh thật sự hận không thể đánh ngất mình, sao lại nghi ngờ cô chứ? Hai năm trước, cô bị tai nạn giao thông rất nguy kịch, vì vậy bác sĩ nói phải bỏ đi đứa bé để cứu sống cô. Hơn nữa, có một người phụ nữ tự nhận là người thân của cô ký tên đồng ý làm phẫu thuật. Sau cùng, họ lại không biết tại sao trên giấy lại là chữ ký của cô, nhưng sau đó họ không còn quan tâm đến việc này nữa. Ngày hôm đó chính là ác mộng của đời cô. Giả Phong rất cảm kích vô thần, nếu không có cậu ta thì anh Suýt nữa làm chuyện cô lỗi với cô, cũng nhờ cậu ta mà giải quyết được mâu vấn giữa anh và cô. Hơn 2 giờ sáng, đôi mắt của Khuynh Diệp đã lờ mờ sắp ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, làm lòng cô có chút sợ, ai có thể biết cô ở đây, ngoại trừ Giả Vô Thần. Cô xuống giường, nhìn qua mắt mèo thấy là anh Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa ra, nhưng còn chưa đợi cô mở lời thì người bên ngoài đã ôm chầm lấy cô, giọng của anh trầm ổn, còn mang chút mùi rượu. Anh nhớ em, rất nhớ. Cô nghe anh nói vậy, hốc mắt không chịu được có chút chua xót. Hai ngày qua, cô đã lo lắng biết nhường nào, khuynh triệp đập loạn xạ ở người giả phong trách móc. Khốn nạn, anh biết em đã lo lắng như thế nào không? Vì sao không chịu liên lạc với em? Vì sao lại trốn tránh à? Nước mắt cô lã chã rơi xuống, người đàn ông bắt lấy cánh tay đang loạn xạ của cô, lau những giọt nước mắt kia, nhìn không được, hôn lên đôi môi ấy. Lúc đầu cô định phản kháng, nhưng bị anh giữ chặt gáy, ép cô chấp nhận nụ hôn của mình. Nụ hôn của anh từ mạnh bạo đến nhẹ nhàng, giống như sợ làm cô bị đau, anh hôn như đang nâng niu bảo vật của mình. Cô dần dần chìm luôn vào nụ hôn của anh, lửa như đang hừng hực đốt cháy xung quanh. Nhịp đập trong phòng tăng lên, và đôi tay của ai kia lại không chịu yên, bắt đầu làm loạn. Cảm giác hơi lạnh thổi qua, cô mới giật mình, cô biết hành động tiếp theo của anh là gì, nhưng hôm nay không được. Khuynh Điềm bắt lấy cánh tay đang làm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net